À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là quá khứ ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là à, nhân vật chính Glenn của chúng ta thông qua cái gia tộc Abraham đã tìm được cái con à, đường tắt để có thể à, trao cho cô nàng quý cô ảo thuật ảo thuật gia và sau đó thì hắn <cười> bất ngờ lại bị người ta khuyên nên đổi à, tín ngưỡng của mình Là cái anh chàng mà gặp bận xui lần trước Ở câu lạc bộ Crack Anh chàng à... quên không nhớ tên là gì Hình như là Ellen như vậy Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Xem là nhóm người tô hàn Cũng cũng như là tiểu thư Sharon Có phục kích thành công hay không Anh anh đang làm khó tôi đấy à Lên nghe được lời đề nghị của Ellen suýt chút nữa thì thuận tay Vẽ một mặt trăng đỏ trước ngực Nhưng may mắn kìm lại được hành động này Cực kỳ nghiêm túc mà trả lời đối phương Chắc là một vài biểu hiện nào đó của tôi đã khiến anh hiểu lầm. Nhưng mà tôi cần phải nói cho anh biết tín ngưỡng là một chuyện khi đã quyết định rồi thì không thay đổi nữa. Alan lập tức giương tay dùng tay để tỏ ý xin lỗi. Xin lỗi là tôi đã hiểu lầm sự thành kính của anh. Tôi không nên lấy tín ngưỡng của anh ra để làm trò đùa. Được rồi, tín ngưỡng khác nhau cũng không trở ngại việc chúng ta trở thành bạn. Lên thu lại vẻ mặt ngụy Trang vừa rồi mỉm cười nói. Câu này nói ở phù sặc. Và Final Bot là không được đâu đó Bọn họ chỉ có thể chấp nhận Một tín ngưỡng thôi Nếu so sánh các nước bởi vì nhiều xã hội Đã cùng nhau tồn tại hơn 4.000 năm Nên Ruel và Antid Ở phương diện này cởi mở hơn nhiều Không chờ Alan trả lời Hắn đã ra vẻ tùy ý Mà chuyển đề tài Sau đó anh có gặp lại Win one Tai hay không Chính là đứa trà bị cưa một chân Nói là vận số của anh sẽ trở nên rất tệ Hắn tin rằng cả gác đêm sẽ dựa vào manh mối mà Ellen cung cấp để đi điều tra, cho nên hắn chỉ tò mò về kết cục của nó, tò mò về đứa trẻ đã thay đổi vận số của Ellen, hoặc là lá bải tarot trong tay nó. Không, từ lúc nó xuất viện, tôi chưa từng gặp lại. Ellen lắc đầu trả lời một cách chắc chắn. Đáng tiếc thật đó, kẻ gác đêm có thể mò theo địa chỉ đăng ký trong bệnh viện để tìm ra được, mà mình thì lại không thể tùy tiện nhúng tay. À, tất nhiên, Nói không chừng đứa bé đó đã sớm chuyển đi rồi. Glenn trò chuyện với Ellen vài câu, xong chuẩn bị xuống sân tập bắn ở dưới tầng hầm, dùng đạn thường để luyện tay, với khủ súng lục được tặng kèm. Lúc này nơi cửa chật có hai người quen tiến vào. Một người là ủy viên của ủy ban o duoi tang ham dung đan thuong đe luyen tay voi khau sung luc đuoc tang kem luc nay noi cua chot co hai nguoi quen tien vao mot nguoi la uy vien cua uy ban đieu tra ô nhiễm không khí vương quốc, có đông của công ty à công ty WAM là phu nhân Mary, một người khác là bà chủ nhà của Glen, phu nhân Stalin Summer. Hai người đều ăn mặc áo váy dịu dàng, nhìn trẻ hơn rất nhiều. Dựa vào quy định của câu lạc bộ thì mỗi một hội viên chỉ có thể dẫn thêm một người tới cho nên hầu gái và vệ sĩ riêng của Mary đều bị để lại ở sảnh tiếp khách. Lên lễ phép tiến lên chào hỏi rồi khách sáo ca ngợi. Hai quý bà hôm nay hai người vẫn đẹp như mọi ngày nhưng là một sự xinh đẹp khác hoàn toàn so với bình thường. Mary gần đây tiếp xúc khá nhiều với nhân vật nổi tiếng, mỉm cười nói Rousseau từng nói sinh mệnh luôn luôn vận động Mà Stalin thì cứ luôn ở nhà, chỉ xử lý vài chuyện vụn vặt, dù có ra ngoài cũng chỉ đi tham gia tiệc rượu, nghe ca kịch. Thân thể cô ấy gần đây kém hơn trước nhiều, cho nên tôi dẫn cô ấy tới đây để đánh tennis và bóng quần. Mary có xương gõ má khá cao, bà giờ ánh mắt nhìn thấy một vị hạ nghị sĩ và hai vị nghị viên của quận lớn Bách Lung đang trò chuyện ở một góc khảo lánh. Thế nên nghiêng đầu nói với Stalin, tôi trông thấy mấy người quen. Đi qua chào hỏi một tiếng, bà có thể đến thư viện chở tôi. Được, so với Mary, rõ ràng là Stalin đẹp hơn nhiều, nhưng đối mặt với vị nữ sĩ này, bà ta có vẻ khá cung kính và ôn thuần. sau khi Mary đi được một đoạn xa, bà ta hơi nâng cầm, nhìn lên mà nói Anh Moriarty, hình như gần đây anh khá bận rộn nhỉ? Đúng vậy, đợt trước tôi hợp tác với khá nhiều thám tử tư. giúp cảnh sát điều tra vụ án giết người hàng loạt, bọn tôi đóng góp được kha khá nên nhận được một ít tiền thưởng lên trả lời đúng sự thật ta lên đưa tay cha miệng nói thật sao dáng vẻ của tên hung thủ đó thế nào tại sao gá lại giết hại những cô gái đó trên báo viết rất qua loa rất xin lỗi tôi cần phải tuân thủ điều khoản bảo mật lên thuần thục tìm cớ cũng không thể nói với bà toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp lông đen có một cái đuôi bóng loáng thích dùng bốn chân chạy trên mặt đất lên thẩm cả khia một câu Ta Linh gật đầu với vẻ tiếc nuối, tiếp đó lại hỏi với vẻ tò mò. Vậy anh nhận được bao nhiêu tiền? Quản tôi phân chia cho rất nhiều người, nên không có trả lời và đúng trọng điểm. Có được chừng 5 bảng không? Ta Linh truy hỏi thêm một lần nữa. Được, lên thành thật gật đầu. Ta Linh sa lập tức lộ ra nụ cười. Thu nhập của anh cao hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, anh đúng là một thám tử có bản lĩnh. Không, mấy chuyện kiểu này có khi mấy năm... Mới có được một vụ lên mỉm cười lắc đầu Dù thế nào đi nữa thì anh đã chứng minh được năng lực của mình Stalin di rời tầm mắt Chủ nhật tuần sau Tôi và Luke tổ chức một tiệc rượu tại nhà Hy vọng anh có thể đến tham gia À xin lỗi Thế này có hơi đột ngột Trở về tôi sẽ bảo hầu gái của mình Đưa tiệp mời đến cho anh Ha, Buổi tiệc rượu này có mặt khá nhiều tiểu thư chưa có kết hôn Cha hoặc mẹ của bọn họ Đều có công việc khá là có thể diện thu nhập hàng năm cũng đều từ hai bảng trở lên. Trong số bọn họ, còn có người kiềm chức làm mấy công việc ở nhà, ví dụ như nhân viên đánh máy. Bọn họ đều là những cô gái rất ưu tú. Đây, đây là tiệc xăm mắt à? Cô nhân Stalin đã công nhận năng lực kiếm tiền từ nghề thám tử của mình, cho nên định giới thiệu mấy cô gái cho một tên độc thân như mình sau. Nhưng ở trong mắt bà ta, mình chỉ xứng được với mấy cô gái ở cấp bậc này thôi xong. Thì thoáng chốc đã có rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu lên nhưng suy xét đến nhu cầu về giữ gìn quan hệ hàng xóm cùng với sự phiền phức khi tự mình phải nấu bữa tối. Thế là hắn mỉm cười đồng ý. Nếu như không có chuyện gấp gì, tôi sẽ tham gia đúng giờ. Ta lên tươi cười nói. Vậy tôi vào lúc sẽ đợi anh tới. Bà ta không dài dòng nữa chào tạm biệt rồi rời đi. Đi đến phòng sách nhỏ của câu lạc bộ. Mạc lên thì theo kế hoạch vào một sân tập bắn khép kín để luyện bắn súng và luyện cả năng lực phi phạm nữa buổi tối 9 giờ lên ngồi trước bàn sách nhìn mặt trăng đỏ rực giữa không trung dần xuyên qua tầng mây lộ ra một vầng trăng tròn không khuyết thiếu lớp xa đỏng mỏng đỏ nhạt như nước chậm rãi tàn ra thời gian trôi qua từng giây từng phút chờ đợi đến lúc vừa bước qua một giờ đêm hắn nghe được tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp lên không cần phân biệt cũng đoán được đây là lời khẩn cầu đến từ tiểu thư nhà ảo thuật hắn kéo rèm cửa sổ lại thổi tắt đèn đi ngược bốn bước lên màn xương xám, vươn tay chạm vào ngôi sao đỏ thẫm, đang không ngừng phỏng ra co rút. Thì trước mắt bóng dáng mờ ảo của Phil đã xuất hiện trên chiếc ghế có ký hiệu những chiếc cửa trồng điệp ở phía sau ghế. Cô thở phào một hơi, đứng dậy cúi trào. Ngài cả khở tôn kính, ngài lại cứu tôi thêm lần nữa rồi. Không cần quá để tâm đến chuyện này đâu, lên dùng giọng điệu rất khẽ để trả lời. Phil âm thầm tạc lưỡi ngồi xuống trở lại. Cô suy nghĩ đến chuyện vừa nãy không mở miệng nói chuyện, mà lên vì duy trì hành tượng cho nên không chủ động mở lời. Trong cung điện nguy nga như nơi ở của người khổng lồ, sự tĩnh lặng nhanh chóng lan tràn. Cho đến khi mà phiêu hoàn hồn, cô tự dưng thấy bổng không khí như thế này khá ngột ngạt, khiến bản thân cảm thấy lúng túng. Lúc tụ hội, còn có đám người tiểu thư chính nghĩa và ánh thế giới, không sợ là không có ai nói chuyện. Mà bây giờ chỉ có cô và ngài kẻ khờ, làm sao bây giờ? Cảm thấy áp lực quá. Mình nên nói gì đó, cần phải nói gì đó, không thể cứ ngồi như con ngốc thế này được. Nhưng đó là ngài kẻ khờ, thân chắc chắn sẽ không để ý. Nhưng mà, mình căng thẳng quá, rất là mất tự nhiên. Tiêu chọt tìm lại cảm giác lúc mới đi làm, một mình phải ở chung với cấp trên. Lên tuy rằng không phải là khán giả, nhưng cũng thấy rõ được sự thận trọng và bất an của tiểu thư nhà ảo thuật, thế nên hắn cười nói. Cô có thể kể về chuyện bản thân tại sao trở thành người phi phàm, Ví dụ làm sao có được phối phương ngoài học việc và chiếc vòng tay đó. Lên lặng lẽ bổ sung ý muốn chân chính của hắn về vấn đề này. Khiêu thả lỏng được đôi chút, cô nhớ lại mà nói Đó là chuyện của ba năm trước tôi vừa mới tốt nghiệp viện y học Bách Lung. Tôi được cha giúp đỡ và làm ở một văn phòng khám tư có đãi ngộ khá tốt. Hà, cha của tôi đã định cư ở Ispallam. Từ lúc là tuyến đường an toàn đi đến đại lục nam được một mot van phong kham tu co đai ngo kha tot ha cha cua toi đa đinh cu o lầm tu luc la tuyen đuong an toan đi đen đai luc nam đuoc phat hien Các thanh niên trẻ tuổi của Vương quốc đều bắt đầu đặt chân đến mỗi một ngóc ngách của nơi đó. Chà tôi là một sĩ quan tầng đáy cho nên đã đi ba lầm, theo đuổi tiền bạc và quyền thế. Mà tôi và mẹ thì bị để lại bách lung. Trải qua cuộc sống quá chồng mất cha. Phải mấy tháng mới có thuyền từ nơi xa xôi gửi về một bức thư. Chuyện thế này ở Vương quốc là không ít. Tôi quen biết một ông lão, có năm đứa con, nhưng họ hoặc là ngoài đảo hoặc là ở West lầm ở thương lũng Pa, ở thảo nguyên ha Họ có được sự nghiệp của mình, có được gia đình và con cái của mình, nhưng lại quên mất là vẫn còn một người cha đang mong ngóng các con của mình trở về. Lúc tôi học ở trường Pháp Văn, mẹ tôi mắc phải trọng bệnh. Tôi không có cách nào, chỉ đành trơ mắt nhìn bái chết trên giường bệnh. Mà cha tôi cách một tháng sau mới trả lời thư tôi. Ông ta nói với tôi rằng ông ta đã có gia đình mới ở Isbalum, đồng thời cũng đã chào đón một sinh mệnh mới. Ông ta để lại toàn bộ tài sản ở Bách Lung cho tôi, còn cho tôi thêm một ít tiền. Tôi nghĩ, chắc là ông ấy cảm thấy ấy nấy. Là một tác giả có sách bán chạy, phiêu đã thuần thục kỹ năng, nói nhăng nói quậy. Lên rảnh rỗi không có chuyện gì làm, yên lặng lắng nghe, không chen lời. Phù. Thiêu thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp. Tóm lại, cha tôi thông qua câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ, giới thiệu tôi vào làm ở phòng khám Joseph. Tiền lương ở đó quả thực rất cao, tôi sống khá tốt. Nhưng vì lo nghĩ cho tương lai nên tôi luôn cố gắng đi theo các bác sĩ dặn dạy kinh nghiệm để học hỏi, cố gắng kiếm tiền. Cho đến khi tôi gặp được một bà lão thường đến khám bệnh, bà ấy rất cô đơn, không có con cái, bàn lữ qua đời vào 10 năm trước. Tôi có chút đồng cảm với bà ấy cho nên thường trò chuyện tán gẫu với bà. Có một lần tôi khá kinh ngạc, phát hiện bà ấy có thể đi xuyên tưởng. Điều đó đã khiến tôi tiến vào một thế giới mới. Bà lão đó nói đây là di vật chồng để lại cho mình. Bái còn thoáng nhắc tới gì mà Chỉ cần không phải người của gia tộc Dường như là sẽ không bị nguyên rùa Chẳng qua bao lâu Bệnh của bái trở nặng Lúc sắp mất Bái hỏi tôi có muốn trở thành người như bái hay không Lúc đó tôi còn rất trẻ Trong lòng có không ít ảo tưởng Cho nên đã đồng ý mà không chút do dự Bái cho tôi phối vương Đồng thôi bảo tôi Trông coi thi thể Sau khi bái ấy chết Lấy đi vật phẩm phát sáng đột nhiên xuất hiện Mà đó là gì vật bái ấy để lại cho tôi có thể làm thành vật liệu chính thức của ma dược. Ngoài ra bà ấy quẩn cho tôi chiếc vòng tay này dặn do tôi là không đến lúc nguy hiểm thì không được dùng đến nó. Đồng thời cũng không cần quá để ý những lời thị thầm vào đêm trăng tròn. Đáng tiếc là tôi vẫn không tránh khỏi nguy năn nên đã sử dụng nó một lần. Thế là lời thị thầm vào đêm trăng tròn trở nên nghiêm trọng hơn. Xem ra, đó là một vị quá phụ nào đó trong gia tộc Abraham. Bà ấy đã dùng kinh nghiệm của mình để chứng minh lời nguyên chỉ tồn tại trong huyết mạch Lên khẽ gật đầu rồi nói Chờ cô thành danh sách cao Lời thì thầm đó không ảnh hưởng quá lớn nữa Hy vọng là vậy Phiêu tuy rằng không tin Mình có thể trở thành kẻ mạnh ở danh sách cao Nhưng cô lại tin tưởng ngài cả khờ Lại đến ngày thứ hai Lên mới rời giường xuống lầu Đã nhìn thấy một tờ giấy Đang bày mở ra trên bàn trà phòng khách Bên trên viết nội dung ngắn gọn Có hiệu quả Vậy thì tốt rồi Lên lập tức thở phào nhẹ nhõm vào khoảng hai giờ bốn phút chiều hắn đúng giờ lên màn xương xám để chuẩn bị cho cuộc tụ hội tà rốt mọi thi trước mắt là những cột đá sừng sững chống cả tà cung điện trước bàn đá à chiếc bàn dài cổ xưa loang lổ như thể đã được đặt ở đây từ mấy trăm năm Audrey tùy ho đã thấy cảnh này rất nhiều lần nhưng chỉ cần lên màn xương xám cô vẫn cảm giác rung động từ tận đáy lỏng quẩn quanh mãi không tan ánh mắt cô đảo quanh không thấy thành viên mới nào Thế là cô lập tức ngẳng đầu nhìn lên, cúi chào với người triệu tập tụ hội, được bao phủ trong làn sương mù dày đặc. Ta buổi chiều, ngài kẻ khờ. Trong lúc nói chuyện, cô chợt nhìn thấy lá bài nằm sấp có hoa văn phức tạp nhưng đẹp đẽ ở bên mặt bàn phía tay phải của ngài kẻ khờ. Nó như một vật phẩm bình thường được túy đặt đó. Đây, đây là lá bài khinh nhờn sao? Lá bài khinh nhờn cất dấu con đường thành thần. Audrey bừng tỉnh. Sau khi kẻ khờ gật đầu đáp lại, cô theo bản năng liếc nhìn người trong ngực mặt trời mà pháp sư phát hiện bọn họ cũng đang chú ý đến lá bài mà trước đó không hề tồn tại nhưng từ ánh mắt và động tác của bọn họ đều lộ vẻ hoài nghi và kinh ngạc cùng với suy tư dù sao thì lá bài có thể được ngay kẻ khờ thần bí khó lường cao cao tại thượng đặt ngay bên tay tuyệt đối không phải là vật bình thường ờ phản ứng của anh thế giới có hơi kỳ lạ anh ta không hề nhìn về phía nó là do anh ta che giấu quá tốt sau anh ta thực sự là khắc tinh của khán giả và người độc tâm mưu. Audrey nhanh chóng đoán được chuyện của lá bài khinh nhần, trừ ngài kè khờ ra thì ở đây chỉ có mỗi mình là biết rõ nhất. Điều này khiến cô khá là kiêu ngạo, cảm giác hệt như hồi nhỏ, mình và cha mẹ có cùng một bí mật mà hai người anh trai thì lại không biết. Đó là lá bài kinh nhần do Rousseau Đại Đế chế tắc, là bảo vật được vô số người phi phạm trong thế giới thần bí mơ ước. Sau khi chờ đám người, mà thuật sư, Mặt trời chào hỏi xong Ori chủ động giơ tay nói Ngài cả khở tôn kính Tôi có một chuyện muốn báo cáo riêng với ngài Báo cáo riêng Người treo mực Agret khá nhíu mẩy Theo bản năng đoán nội dung của nó Nhưng không có đầu mối Đám người mặt trời cũng tò mò Nhưng không quá để ý Lên gã gật đầu Được Nói thẳng thì hắn cũng không hiểu là Tiểu thư chính nghĩa muốn báo cáo chuyện gì Chờ đợi mấy giây Hắn che đi cảm quan các thành viên khác Ra hiệu cho tiểu thư chính nghĩa Ari ngồi ngay ngắn lại, nói với thái độ chân thành. Ngài kẻ khờ, bởi vì tôi đưa ra yêu cầu mua phối phương khán giả trong một cuộc tụ hội người phi phàm. Gần đây có hai người nghi là thành viên của hội tâm lý luyện Kim đã thông qua một vài quý tộc để tiếp cận với tôi. Tôi định gia nhập vào bọn họ, nhưng tiền đè có thể đảm bảo sự an toàn của bản thân. Ngài có ý kiến gì về chuyện này không? Tôi rất xem trọng ý kiến của ngài. Hội tâm lý luyện Kim đa thong qua mot vai quy toc đe tiep can voi toi toi đinh gia nhap vao bon ho nhung tien đe co the đam bao su an toan cua ban than ngai co y kien gi ve chuyen nay khong toi rat tran trong y kien cua ngai hoi tam ly luyen kim a Thông qua tin tức từ tư liệu, đây không phải là một tổ chức tà ác. Hiện giờ có khả năng là bọn họ còn chưa có tín ngưỡng thần linh nào. Chỉ lấy việc thăm dò, nghiên cứu tâm linh, ý thức, tinh thần và linh tính để làm mục đích chính. Họ càng giống như một hội trao đổi về học thuật hơn. Tất nhiên trong mắt những giáo hội chính thống thì đó thuộc về dạng khinh nhận. Bọn họ cho rằng linh hồn của mỗi một người thì đều nên thuộc về thần. Ngoài ra thì Daxter Guardian đã kể, cao tầng của hội có khuynh hướng nghiêng về Chúa Sáng Thế Ban Sơ, Thần sáng tạo vạn vật, họ có vẻ khá sùng bái, là một loại sùng bái nguyên thủy. Chỉ nháy mắt, Len đã nghĩ đến rất nhiều thứ, sau cùng hắn chỉ mỉm cười. Cô cảm thấy ổn thì cứ tham gia, nếu gặp phải khó khăn, có thể tìm kiếm giúp đỡ từ hội ta rốt. Cảm ơn ý kiến của ngài. Ori lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, lên thoáng suy tư, dùng giọng điệu bình thường, thông thả mà bổ sung. Ở trong nội bộ của hội tâm lý luyện kim, Có một vài người là do các giáo hội khác cài cắm vào. Ví dụ như, gián điệp của kẻ trừng phạt, kẻ gác đêm, cô cũng phải biết tra giấu bản thân. Ngài kẻ khờ tốt quá, còn đặc biệt nhắc nhở mình cẩn thận. Đôi mắt của Audrey cong lên, mỉm cười trả lời. Về sau nội bộ của hội tâm lý luyện kim, cũng sẽ có gián điệp của hội ta rốt. Tiểu thư chính nghĩa, cô còn chưa có gia nhập vào hội của người ta đã nghĩ tới phản bội rồi sau. lên lặng lẽ, vẽ một hình mặt trăng đỏ rực vô hình là than thở thay cho hội tâm lý luyện kim. Aubrey báo cáo xong chuyện của hội tâm lý luyện kim cũng không vội kết thúc trao đổi riêng mà tiếp tục mở lời. Ngài kẻ khờ, tôi nhớ được hai trang nhật ký Rousseau. Đây cũng là nguyên nhân cô xin được trao đổi riêng, cô muốn ghi ra nhật ký Rousseau cho ngài kẻ khờ dưới sự chứng kiến của ma thuật sư Phil. Vậy cô có thể tưởng tượng được Sau khi trở về, đối phương sẽ lập tức tới mượn bút ký Russell mà lúc trước cô mua, mà nữ thần có thể chứng minh mấy chàng đó thì ngài cả khờ đều đã đọc cả rồi. Lúc trước cô quên mất, mấy ngày nay phải tìm cơ hội, nói cho Phiêu biết bút ký Russell mà mình mua được lúc trước đều đã bị Susi xé nát cả rồi. Ờ, nó đã cắn nát thành giấy vụn, không thể nào phục hồi được nữa. Xin lỗi Susi Ori thầm sám hối một câu trong lòng. Tốt lắm lên vui mừng gõ mép bàn giúp đỡ tiểu thư chính nghĩa ghi chép lại nhật ký chờ hai trang nhật ký tới tay ánh mắt quét qua nụ cười quán dần cứng đờ lại dòng đầu tiên trên nhật ký viết ngày mùng 6 tháng 3, còn mẹ nó đồ ăn nơi này khiến tôi sắp táo bón đây là đoạn định mà mình đã đọc được trong buổi triển lãm kỷ niệm lên trà giấu cảm xúc của mình lật đến trang thứ hai phát hiện nội dung vẫn đủ các loại oán giận và trải nghiệm mới mẻ khi mà Rousseau mới có xuyên không không có giá trị gì cả hắn khống chế vẻ mặt mỉm cười nói cô dùng nó để trừ khoản tiền chưa trả hay là muốn đổi thứ gì đó khác auri không chút do dự trực tiếp mở miệng ngay cả khờ tôi muốn biết lá bài kinh nhờn đó cất chứa đường tắt của vị thần nào vậy đúng là xem tiền bạc như cặn bã mà rên yên lặng cảm thán một câu cười một cách không hề che giấu đó là lá bài hắc hoàng đế danh sách chín của nó là luật sư là nó ư Ori nhận được đáp án cảm thấy cực kỳ thỏa mãn cho đổi dương kết thúc tại đây mà thuật sư Phil gấp gấp nhìn về phía thế giới ngồi ở tận dưới cùng anh thế giới tôi sẽ nhanh chóng tìm kiếm vật phẩm thần kỳ hoặc vũ khí phi phẩm mạnh mẽ thuộc về lĩnh vực mặt trời cho anh hai người đã âm thầm giao dịch gì hả chính nghĩa Ori tự cảm thấy mình rất thân quen với Phil nhưng không hề biết chuyện này cho nên cô không nhịn được mà lên tiếng Phil thở hắt ra một hơi Anh thế giới giúp tôi tìm được phối phương của bậc thầy ảo thuật rồi. Năng lực tìm phối phương của anh thế giới quá mạnh nha. Anh ta có tài nguyên và mạng lưới quan hệ rộng rãi đáng tin ở phương diện này Sau. Audrey nghe vậy thì cảm thấy rất kinh ngạc. Người trong ngược Agret thì lại giấu vẻ mặt trịnh trọng, lần nữa quan sát thế giới, nâng cao đánh giá đối với anh ta. Mà mặt trời Derek thì lại khá trở mong. Cậu ta hy vọng mình tiêu hóa song ma dược, người khẩn cầu ánh sáng, anh thế giới cũng có thể dễ dàng tìm được phối phương danh sách bảy thần quan mặt trời cho mình. Thế giới như thể không phát hiện ánh mắt của mọi người, hắn cười khan hai tiếng rồi nói. Tiểu thư ma thuật sư, trước khi cô mua, thì hãy đọc tên ngài kẻ khờ, xin thần chuyển tin tức cho tôi. À, tôi đã nhờ ngài kẻ khờ rồi, thần đã đồng ý sẽ giúp đỡ chúng ta. Nếu vật phẩm cô nhìn chúng không khiến tôi hài lòng, có lẽ tôi sẽ cân nhắc đến đổi qua yêu cầu khác. Vẽ Về mấy cái vật phẩm ở lĩnh vực mặt trời, hiện giờ lên có ba sự lựa chọn, cho nên hắn tính là so sánh xong rồi mới quyết định. Trong đó thì một vật là châm ngực mà trước đó ngài con mắt trí tuệ đã từng nhắc đến, có được hiệu quả tinh lọc trừ tà, đồng thời có thể khiến người đeo nó, dùng được khá nhiều pháp thuật ở lĩnh vực mặt trời. Ảnh hưởng phụ là khiến người đeo cảm thấy nóng bức, sau cùng sẽ rơi vào trạng thái bực bội và lo lắng. lên chỉ thấy vật phẩm thầm kỳ này tạm tạm, cộng thêm giá của nó gần 2.000 bảng. Lúc đó dù hắn có bán phối phương kẻ hối lộ thì cũng không gom góp được cho nên hắn tính để xem thêm nếu ma thuật sư và cô gái có địa vị công tượng chống lưng không tìm được thứ nào tốt hơn thì hắn sẽ bán phối phương để mua cái châm ngực đó. Được, muộn nhất là ngày mai tôi sẽ gửi tin cho anh. Thìu đã xác nhận là ngày ấy sẽ tụ hội vào tối nay nhưng vẫn phải dự phòng thêm một ngày để lỡ có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho họ trao đổi xong người trao ngược nhìn quanh một vòng Anh ta đã sớm nghĩ sẵn ở trong đầu mà nói Tôi gần đây nhận một nhiệm vụ điều tra Không biết là các vị có manh mối gì không Ở Đại lục Nam hai ba năm gần đây Có không ít bộ lạc bị cướp sạch Tất cả mọi người đều bị bắt Trong một vài vườn trồng trọt Trên các quần đảo ngoài biển Có một số nô lệ đã chạy trốn một cách khó hiểu Sau khi các nước ở Đại lục Bắc Hủy bỏ việc giao dịch nô lệ Chuyện thế này đã rất lâu không có xảy ra Các vị có nghe được tin đồn liên quan không Ánh mắt anh ta đảo qua chính nghĩa, ma thuật sư và thế giới, nhưng không hề nhìn mặt trời. Yêu niên đó ở thành Bạch Ngân, bị nhốt ở vùng đất của thần bị bỏ rơi, thì làm sao mà biết mấy chuyện ở thế giới bên ngoài? Chính nghĩa Aubrey cẩn thận nhớ lại đôi câu vài lời, thường được nghe trong mấy buổi tụ hội quý tộc. Qua một lúc cô mới nói, không có, tôi thậm chí còn chưa từng nghe về chuyện giống như vậy. Ma thuật sư Phil và thế giới cũng lắc đầu. Chợ đen giao dịch nô lệ đang có biểu hiện sụp sôi trở lại ư ở đâu mà cần nhiều nô lệ như thế chứ? lên ngồi ở vị trí cao nhất trên chiếc bàn dài bằng đồng đen, hắn nghi ngờ suy nghĩ về chuyện này. người trông ngược thấy không ai có thể cung cấp đầu mối, ngay cả khờ thì không hề có hứng thú, không xen lợi. và mặt anh ta không đổi mà nói: các vị có thể thử thu thập phối phương phong quyến giả rồi, tôi tuyệt đối sẽ trả mức thủ lao khiến các vị hài lòng. phối phương phong quyến giả, anh ta đã sắp tiêu hóa xong ma dược nhà hàng hải già. Lên mở linh thị liếc nhìn người trong ngực, quả nhiên phát hiện màu sắc bên ngoài thể tinh linh của đối phương không chỉ thần khuyết giống như biển khơi xanh thẳm mà còn có chút gợn sóng, giống như nó đang chậm rãi nhấp nhô. Tính toán thì anh người trong ngực dùng gần 4 tháng mới tiêu hóa xong mạo dược nhà hàng hải, anh ta thường xuyên ở trên biển. Ori cũng dựa vào hiện tượng quan sát được mà cho ra phán đoán. Hugh thì chú ý đến một điểm khác, đó chính là anh người trong ngực trước mắt hẳn là danh sách bẩy một người phi phạm ở danh sách giữa, cô nàng gật đầu khẽ tự làm bẩm chờ người trong ngược bàn bố nhiệm vụ xong, mặt trời direct đã giơ tay mà lời vét vẻ thấp thỏm tôi được sắp xếp làm một nhiệm vụ trong thời gian ngắn đến thăm dò tòa thần miếu bị hủy diệt hơn một nửa mà lúc trước tôi từng nhắc đến, à chính là tòa thần miếu của chúa sáng thế sa ngã người dẫn đầu nhiệm vụ lần này là trưởng lão loquia người chân kiều các vị có kiến nghị gì hay không kiến nghị kiến nghị của tôi là trốn được bao xa thì trốn an toàn trên hết nghe được vấn đề của mặt trời klên đầu tiên thầm cho ra đáp án trong lòng nhưng vì để giữ hình tượng của kẻ khờ đồng thời muốn xem thử người khác có đưa được ra kiến nghị gì hay không cho nên hắn giữ im lặng cũng không có khống chế cho thế giới mở miệng sau sự yên lặng ngắn ngủi người trao ngược agret nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời nói với giọng điệu bình tĩnh mà trầm thấp tin tức mà cậu cung cấp quá ít bọn tôi khó có thể cho được ý kiến nào hữu dụng Bọn tôi cũng không rõ bên trong thần miếu bị hủy một nửa đó, ngoại trừ bức tượng kỳ lạ của Chúa Sáng Thế chân thật, cũng là Chúa Sáng Thế xa ngã kia ra, còn có thứ gì khác hay không? Tất nhiên cũng không cách nào phân tích ra được tình hình của nó. Chúa chúa sáng Xế, xa ngã đúng là Chúa Sáng Thế chân thật. Thành bạch ngân mà mặt trời đang sống lại đi tín ngưỡng Chúa Sáng Thế chân thật, hơn nữa còn xây dựng thần miếu. Ma thuật sư Phiêu ở bên cạnh nghe khá say xưa, thiếu chút nữa lấy sổ ghi chép ra mà thôi. Chính nghĩa Ori thì chờ mong mặt trời miêu tả cụ thể hơn về cái tòa thần miếu kỳ quái đó. Derek gật đầu, ánh mắt nhìn lên trên mấy giây, sau đó nói Ngoại trừ tượng thần, nơi đó còn có khá nhiều tranh vẽ trên tưởng không trọn vẹn có ác linh đáng sợ quanh quẩn có điều nó đã bị hai vị trưởng lão của đoàn nghị sự sáu người dẫn đội thăm dò tiêu diệt rồi. Những bức tranh tường đó tôi không được tận mắt trông thấy. Nghe nói vẽ lại ngày tận thế hẳng lâm và lời tiên đoán của chúa trăng thế xa ngã cứu vớt tín đồ cùng với nghi thức thử cúng máu tanh. Trong góc của một bức tranh tường nào đó, có ký tự kỳ lạ, được biến thể từ tiếng người khổng lồ. Sau khi phá giải đại khái, mấy vị trưởng lão cho rằng ý của nó là tường vi cứu rỗi. Đây có lẽ là danh hiệu của người vẽ những bức tranh đó cũng có thể là tên gọi của tổ chức đã xây dựng nền tòa thần miếu và thành phố nọ. Theo phán đoán của thủ tịch thì những bức tranh tường này có lịch sử ít nhất một ngàn năm. Tôi chỉ Tôi là chỉ một ngàn năm mà mọi người đều biết đấy, nhưng tôi không dám khẳng định chắc chắn. Ở thành Bạch Ngân, bọn tôi sẽ coi lúc tia chớp nhiều nhất là ban ngày, ít nhất là ban đêm, một vòng tuần hoàn thì sẽ là một ngày. Mà bốn mùa chỉ tồn tại trên sách, cho nên bọn tôi không thể nắm rõ con số cụ thể, chỉ có thủ tịch là xác nhận được. Mặt trời nói đến đây, phiêu tưởng tượng như mình đang nghe được chuyện cổ tích. Một thành phố không có mặt trời, không có mặt trăng, không phân chia ngày đêm, không có bốn mùa thay đổi. Nghe thế nào không giống như có thật, chỉ có trong chuyện cổ tích họ mới dám viết như vậy. Hơn nữa còn phải là tác giả đang chơi ma túy, đang nằm trong trạng thái tinh thần co quắp điên cuồng mới sáng tạo được ra thành phố kiểu đó. Tiêu kinh ngạc qua đi thì suy nghĩ đầu tiên là mình phải lấy Thành Bạch Ngân làm chủ đề cho cuốn sách mới. Nhưng mà cô lại nhanh chóng bỏ đi ý định này bởi vì cô không biết Thành Bạch Ngân rốt cuộc như thế nào, không biết nó có thuộc về bí mật chung cần phải bảo mật của bảy giáo hội lớn hay không. Cô sợ sách vừa mới xuất bản, chính bản thân tác giả sẽ bị đám người kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt, mò tới tận nhà, thu penny được, nhét vào trong máy thu phí đèn ký ga. Thì ra hoàn cảnh của thành bật ngân là thế này sau Ờ, với cả quái vật ở chỗ sâu trong bóng tối mà mặt trời hay nhắc tới, đáng tiếc là mình chỉ là danh sách tám, bằng không thì sẽ thực sự nhờ ngài kẻ khờ đưa mình tới đó để là một chuyến mạo hiểm. Không được, không được, Ori, mày đã không còn là thiếu nữ ngây thơ hổn nhiên nữa nên biết rõ ở nơi đó cất dấu nguy hiểm lớn chừng nào. Tính nghĩa Aurie thì nhanh chóng suy nghĩ, thỉnh thoảng lại kiểm điểm bản thân. Chỉ ít là một ngàn năm ư. Hội cực quang xuất hiện không quá 300 năm, thậm chí không thể tới 200 năm. Nơi đó có lẽ không phải do bọn chúng xây nên. Ờ, có lẽ tín ngưỡng Chúa Sáng Thế chân thật là vào thời đầu kỷ thứ năm, thậm chí kỷ thứ tư đã có. Chỉ là lúc đó tổ chức phụng dưỡng thần không phải là hội cực quang. Trong hai ngàn năm sau đó, Vì bị bảy vị giáo hội lớn ra sức chèn ép Tín đồ của chúa sáng thế chân thật Nhiều lần rơi vào nguy cơ Giáo phái lần lượt bị hủy diệt Cuối cùng cho tàn cháy lại Trở thành hội cực quang Lên suy đoán Hắn khiến cho tư thế ngồi của mình Không có bất cứ thay đổi nào Mặt trời direct dừng lại mấy giây Lại nói tiếp Quái vật đáng sợ trong phế tích thành phố Và tòa thân miếu bị hủy một nửa đã được dọn sạch Nhiệm vụ lần này của bọn tôi là thăm dò dưới lòng đất của tòa thần miếu kia các vị có ý kiến gì không với hiểu biết của các vị về chúa sáng thế xa ngã thì tôi nên chú ý những gì ý kiến kiến nghị của tôi ấy à người trao ngược Agret nói mà gần như không có chút do dự kiến nghị của tôi là tuyệt đối đừng có đi chúa sáng thế xa ngã là tà trong nguoc agret noi ma chân chính thần miếu của thần cho dù là đã bị phá hủy rồi nhưng có khả năng cao là vẫn cất giấu sự nguy hiểm quỷ dị khó lường khiến người khác khó mà phát hiện ra được. Nếu lần này dẫn đội là trưởng lão khác của đoàn nghị sự sáu người, cậu nhất định muốn đi cũng không sao. Nhưng mà nguy hiểm sẽ rất cao. Thế nhưng vừa nãy cậu nói người dẫn đội này lại là kẻ chăn kiều Loewa, mà chúa sang thế chân thật chính là thần linh tối cao của đường tắt này, cho nên tuyệt đối là không thể đi. Agriết giải thích thêm. Kiến nghị của anh và tôi giống nhau, nhưng mà điều này Không cần phải chờ mặt trời miêu tả tình huống của tòa thân miếu bị hủy một nửa chứ nhỉ. Từ ngay điều kiện đưa ra ban đầu đã có thể cho ra kết luận rồi. Mình hiểu rồi, anh người trong ngược là đang cố ý. Anh ta làm vậy, không cần phải trả giá gì cả đã làm rõ được đại khái tình huống của tòa thân miếu. Quả thực là đang ức hiếp trả con mà. Cà khờ lên ngồi trên vị trí cao nhất khoan thai vươn tay che chán. Mặt trời im lặng mấy giây, khó xử nói. Nhưng mà nhiệm vụ này nhất định phải nhận. Người trong ngược mỉm cười khẽ nói không có gì gọi là nhất định cả. Trước khi làm nhiệm vụ này, có phải là cậu còn cần phải đi tuần tra hay không? Tìm một cơ hội, cố ý để quái vật làm mình bị thương. chừng mực như thế nào, thì cậu có thể tham khảo những ví dụ trước đó của Thành Bạch Ngân. Trong nháy mắt, chính nghĩa Audrey từ trong ánh mắt và động tác của mặt trời đọc ra được một tin tức. Làm vậy cũng được sao? Sau so sự ngạc nhiên mờ mịt ngắn ngủi, direct hơi nhíu mẩy. Nhưng gần đây tôi không có nhiệm vụ tuần tra Người trong ngược à một tiếng, cậu có thể giả bộ như mình sắp mất khống chế. Không, nói một cách chính xác là khiến bản thân như là sắp mất khống chế vậy. Với tình huống này tôi tin rằng cấp cao thành bạch ngân chắc chắn sẽ không dứt theo một vật phẩm nguy hiểm có thể bùng phát bất cứ lúc nào đi thăm dò chứ. Cái này cần có kỹ xảo, cậu chỉ cần hai ngày liên tục từ đầu đến cuối khiến cho linh tính của mình ở vào trạng thái khô cạn. Lúc đó cậu sinh ra huyễn thính, xuất hiện dấu hiệu mất khống chế mà sau đó nếu không tiếp tục dày vò đè ép nữa trong vòng một tuần, tình huống sẽ chuyển biến tốt, sẽ không mất khống chế thật. Tất nhiên, thành bệnh nhân các cậu hẳn là có cách và biện pháp để chữa trị cho những người có triệu chứng mất khống chế, chắc hẳn sẽ khôi phục nhanh hơn, cho nên cậu phải tính toán rõ thời gian, tốt nhất là bắt đầu vào ba ngày trước khi xuất phát. Mặt trời Derek nghe đến sững sở, qua một lúc sau mới lầu bầu. Đúng vậy, người xuất hiện triệu chứng mất khống chế sẽ bị khống chế, bị cách ly dưới lòng đất của tháp tròn, tiếp nhận, cứu chữa từ thuốc, nghi thức và vật phẩm thần kỳ. Nếu tình huống nhẹ thì chỉ cần uống thuốc thôi. Ai? Một đứa bé thành thật, chân thành, cứ như vậy bị một kẻ già đời đầu độc rồi. Nhưng mà anh ngửi trong ngược, tại sao lại biết kỹ xảo để khiến bản thân rơi vào trạng thái sắp mất khống chế trước? Nếu thường xuyên dùng loại kỹ xảo này, nó không chừng sẽ mất khống chế thật. Lên âm thầm than thở trong lòng. sap mat khong che chu neu thuong xuyen dung loai ky xao nay no khong nghĩa Ori cũng nghe đến trận mắt há hốc mồm cảm thấy là bản thân mình lại học thêm được một vài thứ gì đó. Mãi thấy mặt trời còn hơi do dự, có vẻ không muốn lừa gạt các trưởng lão thành bạch ngân. người treo ngược Agret chẩm ngâm hỏi những trưởng lão khác của đoàn nghị sự sáu người biết chúa sáng thế sà ngã nắm giữ đường tắt của người chân kiều không? không biết mặt trời direct thành thật lắc đầu. Agret lại hỏi cậu cảm thấy trưởng lão người chân kiều logoya có khả năng gây nguy hại cho thành bạch ngân không? Chỉ cần trả lời có hoặc không Chứ không cần giải thích Có Derek cuối cùng không thể tự lờ gạt chính mình Albrecht khẽ cười nói Cho nên chuyện chỉ có duy nhất cậu biết Nhưng tạm thời lại không thể nào nhắc nhở Những trưởng lão khác của đoàn nghị sự sáu người phải không Đúng Về mặt Derek dần trở nên nghiêm trọng Albrecht thay đổi tư thế ngồi Hơi dựa ngửa ra phía sau Sự nguy hiểm trong nhiệm vụ đó quá lớn Về điều này thì chắc hẳn cậu đã biết nếu như cậu chết trong cái tòa thần miếu bị hủy một nửa kia, thì còn ai có thể nghĩ cách vạch trần sự kỳ lạ của người chân kiều lo nữa? còn ai có thể khiến thành bạch ngân thoát được kiếp nạn? Chúa sáng thế xà ngã là một vị tà thần chân chính đấy nhá. cậu không phải là vì sự ích kỷ của mình mà giả bộ mất khống chế lừa gạt người khác, cậu đây là vì cứu vớt cả tòa thành bạch ngân. vinh dự của cậu so với nó thì cái nào quan trọng hơn? mặt trời direct cắn răng nghiêm túc gật đầu. Tôi hiểu rồi, cám ơn anh, người trao ngược. Chính nghĩa Aubrey và ma thật sư Phil lập tức đều có xung động muốn lấy tay cha mặt. Thật đúng là một đứa bé dễ lừa, nhưng mà như vậy cũng tốt, để tránh cho hội tarot sẽ mất đi một thành viên. lên im lặng thở dài, điều khiển thế giới nói. Tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu mặt trời. Điều này có thể liên quan đến giao dịch, tôi xin được trao đổi riêng. lên lại bận đổi vai với chính mình, lạnh nhạt gật đầu, được. Chờ đợi đám người bị che phủ Thế giới nhìn về phía mặt trời mà nói Thành Bạch Ngân có cách nào Loại bỏ tinh thần ô uế Trong đặc tính phi phạm hay không Đây là chuyện mà mấy lần gặp mặt trước Lên đã muốn hỏi Nhưng suy xét đến việc đám người Chính nghĩa Nó không chừng cũng cảm thấy hứng thú Mà trong tình huống mặt trời không thể trả lời Cộng thêm liên quan đến tà thần Tất cả ánh mắt đều sẽ đổ dồn về phía ngài kẻ khờ Như thần linh kia Cho nên hắn đã kìm nén xung động này Thẳng đến khi nhận được gợi ý từ chỗ tiểu thư chính nghĩa, hắn đã nghĩ ra cách trao đổi riêng. Bọn tôi chưa từng gặp tà thần, mặt trời đế rách trả lời thành thật. Bọn tôi chỉ có cách để tách tinh thần ô ế của người mất khống chế trong đặc tính phi phạm thôi. Chính là cái này, cái này có lẽ được. Dù sao thì mình cũng có mản xương xám, nên kiềm chế sự vui mừng để cho thế bon toi chua tung gap ta than mat troi đe tra lên o ue cua nguoi mat khong che trong đac tinh phi Cậu cần thủ lao là gì? Đây không phải là vấn đề thủ lao, mặt trời lắc đầu nói. Biện pháp đó và các kiến thức có liên quan ít nhất phải là kẻ mạnh ở cấp bậc đội trưởng đội tuần tra, thậm chí là đội trưởng đội thăm dò mới có tư cách tiếp xúc. Người trước thì cần là danh sách 7, người sau yêu cầu thấp nhất cũng là danh sách 6. Ồ, lên thở dài, điều khiển thế giới nói với giọng trầm khàn. Hy vọng, cậu có thể nhanh chóng đạt được tư cách của chuyện này. Sau cuộc trao đổi riêng giữa thế giới và mặt trời, cuộc tù hội bước vào giao lưu tự do. Chính nghĩa Ori tỏ ra hứng thú khi hỏi thăm về phong cảnh đặc biệt trên đại dương bao la và những câu chuyện kỳ lạ diễn ra ở đây. Còn người trong ngược thì lựa lời từ vốn kiến thức căn bản để miêu tả. Mà thuật sư Phil thì yên lặng lắng nghe, dần dần có cảm hứng nên viết một bộ tiểu thuyết về vua hải tặc. Hắn bắt ra một nữ hành khách làm tù binh rồi cùng nàng trải qua một cuộc tình san lẫn yêu và hận, vừa kỳ ảo mà lại vừa thực tế. Mặt trời Direct thì chỉ có thể căn cứ vào những bức họa trong thành Bạch Ngân và từng lời miêu tả cố tưởng tượng xem đại dương bao la trông nó như thế nào. Cuối cùng Clint với linh tính dẫn khô kiệt tuyên bố kết thúc. Hắn nhanh chóng trở về thế giới thực ngủ bù buổi trưa. 7 giờ 30 phút tối ở quận Hoàng Hậu trong một cuoi cung len phòng của quý tộc nào đó Tiều mặc một chiếc áo trỏng có mũ ao choang co mu trum đau sau bao nhiêu ngày là một lần nữa tham gia tụ hội do Mr. A tổ chức. Cô yên lặng trong góc Giả vờ tùy ý nhìn quanh một vòng, phát hiện ngài ấy ngồi một mình trên ghế sofa, trông có chút khác biệt so với lần trước. Đây không phải là khác biệt về diện mạo hay khí chất, vì gương mặt đối phương được che giấu dưới cái bóng của chiếc mũ chùm đầu, phiêu không thể thấy rõ điều gì. Cô thấy được sự khác biệt gần như là nhỏ và trực giác. So với trước thì ngài ấy không còn cảm giác nhàn nhã lãnh đạm, luôn là thái độ cả bể trên nhìn xuống mọi người. Hôm nay hắn tựa như ngột ngạt, như đang cố kiềm chế cái gì mang cho người khác cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trong quá khứ, ngài Ây giống như một ngọn núi lớn, bây giờ hắn càng giống một con rắn độc đang ưỡn lưng nhìn thẳng, thè lưỡi phun độc. Tiểu thuyết gia Phiêu có doanh số bán chạy cũng cảm thấy may mắn, vì đã giấu đi chuyện hội Tarot. Không để cho Húc biết là mình đang tìm vật phẩm phi phạm ở lĩnh vực mặt trời, không có rủ bạn cùng đi tới đây. Như vậy dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một mình mình cũng dễ dàng tẩu thoát hơn. tiêu chạm vào chiếc vòng tay chỉ còn lại có hai viên đá cô không vội vàng viết nhu cầu lên tờ giấy đưa cho người hầu mà kiên nhẫn ngồi quan sát một lúc đây không phải sự cẩn thận vốn có mà là rút ra từ những bài học trong quá khứ đã để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu trước vòng tay chỉ còn lại hai viên đá này chính là bằng chứng chờ hơn 10 phút cuối cùng cô cũng cầm tờ giấy vào cái bút để trước mặt lên dùng hết sức viết ra những dòng chữ vạn vẹo cần mua vật phẩm thần kỳ hoặc vũ khí phi phạm mạnh mẽ ở lĩnh vực mặt trời đưa tờ giấy cho người hầu. Phil nhìn quanh một vòng nữa, nhưng cô không thể nào tìm thấy vị tín đồ mặt trời vĩnh hằng người lần trước đã giúp tiến hành nghi thức tịnh hóa trừ tà cho cô giữa các lớp ngụy trang và mặt nạ như thế này. Những cuộc giao dịch diễn ra liên tục khi người hầu đi tới đi lui như con thoi. Toàn bộ đại sảnh mang không quý yên tĩnh, trật tự. Sau một cuộc trao đổi ở thời điểm giữa tụ hội, yêu cầu của Phil được viết vào chính giữa hai tấm bảng đen. Không lâu sau, cô nhận được phản ứng từ người hầu. Vật phẩm thần kỳ, nhẫn vòng ánh sáng, nó có thể biến người đeo trở thành sứ giả ánh sáng, người hầu của mặt trời. Miễn dịch với nhiều loại bệnh tật, nắm giữ lực lượng thần thánh, người đeo có thể triệu hồi được một chùm sáng lóa mắt, sử dụng không ít pháp thuật ở lĩnh vực mặt trời. Nó có thể tịnh hóa tử linh trong phạm vi 50 mét là khắc tinh của sinh vật này. Nếu người đeo được công nhận bởi chiếc nhẫn, năng lực sẽ được nâng cao, nếu không thì sẽ bị suy yếu. Vấn đề duy nhất là nếu thường xuyên sử dụng sẽ dẫn đến biến thành tín đồ mặt trời vĩnh hằng, tuân thủ giáo lý ca ngợi mặt trời từ tận đáy lòng. Nếu người muốn có nó thì trả bằng 9.000 bảng tiền mặt ta có thể đợi người gom tiền. 9.000 bảng phiêu há hốc mồm, tường đối phương đang muốn cướp của Số tiền này lớn đến nỗi cho dù cô có muốn mượn cũng chẳng mượn được từ ai. Trừ khoản đặt cọc để ám sát đại sứ Entit ra cho đến bây giờ tất cả, cộng các loại tiền lại Cô cũng chưa từng thấy nhiều tiền như thế Người có được chín 9.000 bảng tiền mặt Dù có ở Bách Lung Thì cũng tuyệt đối được coi như một phú ông rồi Mặc dù mình biết vật phẩm này thần kỳ Và những vật phẩm thần kỳ Thì rất đắt đỏ Nhưng chưa bao giờ nghĩ nó đắt đến như vậy Chẳng lẽ người này tham gia tụ hội Chỉ lấy 9.000 bảng Rồi cao chạy xa bay khỏi giới phi phạm An tâm hưởng lạc cây sau Tiêu hít sâu một hơi Trong một khoảng thời gian Không dám đáp lại lời của đối phương Cô làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra trong khoảng 10 phút, nhưng chờ mãi mà không có ai đáp lại yêu cầu của cô, cũng không có ai phản ứng với loại vũ khí phi phạm đắt đỏ kia. Lên đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Sau khi đã xác nhận bốn bể vắng lặng, cô khép cửa nhà vệ sinh lại, tụng niệm tôn danh của ngài kẻ khờ, kể lại chuyện vừa rồi qua lời cầu khẩn, cũng mời thần truyền đạt lại cho thế giới. Nghe thấy âm thanh trùng đẹp hư ảo, lên cũng cấp tốc lên mạn xương xám, nắm giữ sờ bộ tình huống 9.000 bảng, hắn mặc niệm con số này biểu cảm có chút vặn vẹo. Sau khi tính toán khoản tiền có thể kiếm được trong thời gian ngắn, hắn thở hắt ra, biến thành người giả thế giới thao túng hắn đáp trả. Vật phẩm thần kỳ này có vấn đề ảnh hưởng quá nghiêm trọng, tôi cũng không muốn trở thành tín đồ của mặt trời. Cô không cần quan tâm đến chuyện này nữa, chúng ta giao dịch bằng tiền mạch. Thành toán 450 bảng, phối phương bậc thầy ảo thuật sẽ là của cô. Vừa dứt lời lên cất đứt liên hệ, hắn nhìn thế giới biến mất đưa tay xoa chán mà lầm bầm. Tiếp theo, chờ quý cô người man dọ có thể đem tới vật phẩm gì đây. Còn không thì đành mua cái châm ngực của quý ngải, còn mắt trí tuệ vậy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.